Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 2938 lôi không chân nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz, thắng bại chút nào lo lắng cũng không, bất quá lâm hiên cũng vô tình ý. Đem thực lực chân chính của mình hiện lộ, ít xuất hiện là nguyên tắc của hắn, loại tình huống này hắn chỉ cần thể hiện ra một bình thường phân thần hậu kỳ tu sĩ tiêu chuẩn cũng đã Đủ. Lâm Hiên thao túng hỏa hồng tiên kiếm chỉ là vây khốn đối thủ mà. Được hắn phần này trợ giúp, cái kia áo bào đen lão giả lại tinh thần. Đại chấn đi lên. Khu đồng chính mình vài món bảo vật, hung hăng đánh chó mù đường. Khai sơn giải tuy nhiên ra dày thịt béo, nhưng cùng với dai tu sĩ. Pháp bảo uy lực cũng không phải chuyện đùa, dùng ít địch nhiều, nó... Rất nhanh liền ăn hết không nhỏ đau khổ Muốn chạy rồi lại bị hay Người kéo chặt lấy Lấy Lâm Hiên đột nhiên một tiếng quát nhẹ Đồng thời tay phải nâng lên Một ngón tay như trước điểm đi Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ ló lên Cái kia hỏa hồng tiên kiếm như là Thiên ngoại giao long giống như vậy Xuyên phá này phá núi bàng đầu Lâu Lại gắn sức một quấy đối phương thân thể cao lớn, lập tức bất. Động rồi. Sau đó cũng không thấy Lâm Hiên dư thừa động tác, chỉ là 5 ngón tay. Một bành một tiếng truyền vào lỗ tai, con cua thân thể nổ bung. Một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay yêu đan bay vào Lâm Hiên trong lòng bàn tay. Lâm Hiên khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng, bình tâm mà nói, dùng hắn thân. Gia phong phú. Phân thần cấp bậc yêu đan không tính là gì, nhưng cái này khai sơn giải bất đồng tại linh giới chính là sớm đã diệt sạch. Sự vật nó yêu đan đối với chính mình mà nói có lẽ sẽ có một ít khác. Công dụng. Lâm Hiên lật bàn tay một cái, không chút khách khí đưa nó đã thu vào. Chính mình trong túi chứ vật. Một bên cái kia áo bào đen lão giả thấy quen mắt, nhưng hơi chần chờ, Lại chẳng hề làm gì cả không chỉ có như thế hắn còn sông lâm hiên vừa. Chắp tay đa tạ đảo hữu viện thủ chi đức tôn mố ở chỗ này đa tạ rồi. Nếu không là đảo hữu tại hạ tuy nhiên tự tin cũng có thể thoát hiểm. Nhưng chém giết cái này khai sơn giải nhưng lại vô luận như thế nào. Cũng làm không được này yêu một thân bảo vật lẽ ra thành đảo hữu. Đoạt được. Ha ha, đảo hữu không cần khách khí như vậy, này yêu là ta và ngươi. Liên thủ diệt trừ, lâm mỗ đã lấy yêu đan về phần vật gì đó khác đạo Hữu nếu có hứng thú cho dù lấy dùng là được. Lâm hiên khoát khoát tay, không để ý chút nào mà nói. Cái kia áo bào đen lão giả ngẩn ngơ, khuôn mặt lộ ra vài phần ngạc, nhiên. Nhưng ánh mắt đào qua, đã thấy lâm hiên vẻ mặt thành khẩn vẻ, hắn cũng không khỏi được có chút động dung được, tôn mố liền không khách khí. Nộp các hạ người bạn này, không dối gạt đảo hữu, cái này khai sơn giải. Yêu thú tài liệu, đối với ta còn thực sự có vài phần công dụng. Lời còn chưa dứt chỉ thấy thân hình hắn lói lên, đắc như phiêu phù ở. Trên mặt biển khai sơn giải bay đi thời gian một chén trà công phu về sau cái này to như vậy quái vật lại bị hắn dùng bảo bối mở ra phân loại thu vào chữ vật đại sau đó hắn mới mặt mũi tràn đầy đắc ý đã bay trở lại sông lâm mố liền ôm quyền đảo hữu tới chỗ này thế nhưng mà trước tới tham gia lôi không chân nhân tổ chức trao đổi hội trao đổi hội lâm hiên ngẩn ngơ trong thanh âm lộ ra ngạc nhiên Như thế nào đảo hữu không hiểu được hẳn là ngươi chỉ là trùng hợp. Đi ngang quả. Cái kia áo bảo đen tu sĩ đưa thay sờ sờ đầu kinh nghi. Biểu lộ có thể tuyệt không như giả ra. Há, nghe đảo hữu ngôn ngữ cái kia lôi không chân nhân hẳn là rất có. Danh tiếng. Lâm hiên lông mày nhíu lại mà nói. Xem ra đạo hữu cũng không phải là kề bên này tu sĩ cái kia chưa từng. Nghe qua lôi không chân nhân đại danh cũng là chẳng có gì lạ. Cái kia áo bào đen lão giả có chút giật mình mở miệng lôi không chân nhân. Cùng người ta cũng như thế cũng là phân thần hậu kỳ tu tiên giả. Nhưng làm người thích hay làm việc thiện, giao du sống lớn vô cùng. Tại kể bên này, đại đại hữu danh có nho nhỏ mạnh thường quân thanh. Danh tốt đẹp, tôn mố việc này, nguyên vốn là đi tham gia lôi không. Chân nhân tổ chức trao đổi hội, không muốn gặp phải này yêu, may mắn. Có đảo hữu viện thủ. Thì ra là thế. Lâm Hiên cuối cùng hiểu được sự tình từ đầu đến cuối, sau đó đối. Phương rồi lại mở miệng mời đảo hữu nếu là dù sao cũng rảnh dối có. Hứng thú hay không cùng ta đồng hành, lôi không chân nhân giao du rộng. Lớn tổ chức trao đổi hội phẩm chất vậy cũng là rất cao, không chỉ có. Kỳ chân dị bảo vô số, mọi người còn có thể trao đổi tu luyện tâm đắc. Cùng với đàm luận tu tiên giới một ít kỳ văn dị sự mở mang tầm mắt, ta... Nguyên bản Lâm Hiên trên mặt cũng cũng không có toát ra nhiều cảm. Thấy hứng thú thần sắc, nghe thế nhi lại một lần lưu lại trong lòng. Rồi, cái kia lôi không chân nhân Lâm Hiên không để vào mắt, hắn chỗ tổ chức. Trao đổi hội, Lâm Hiên cũng tỉnh không để ý, dù sao hắn hôm nay bất. Luận thực lực hay vẫn là thân gia đều đã có thể so với độ kiếp cấp. Bậc tu tiên giả loại này đẳng cấp trao đổi hội đã rất khó đào đến Cái gì đó hợp dùng bảo vật Nhưng mà đàm luận tu tiên giới kỳ văn dị sự lại một lần tử lại để cho Hắn động tâm lâm hiên đi vào thất lạc giới diện tuy nhiên cũng có Một chút tuổi tác nhưng mà đối với nên giao diện rất hiểu rõ cùng Nên giao diện sinh trưởng ở địa phương tu sĩ so sánh với trinh lịch. Như cũ là rất xa xôi địa phương. Hôm nay chính mình bỏ ra suốt 3 năm cũng không có tìm kiếm được một khối phù hợp linh địa bởi vì u minh ám vương nguyên nhân tìm hiểu. Tin tức cũng không có thể gióng chống khu chiêng chỉ có thể như. Không có đầu con ruồi sông loạn đã không có manh mối khoảng trừng. Trái phải cũng là vô sự đi tham gia một thoáng trao đổi hội cũng là. Không sao. Nếu là cơ duyên xảo hợp, có thể từ chỗ nào chút ít tu sĩ đàm luận. Trong tìm được đối với chính mình tin tức hữu dụng, đó là không thể. Tốt hơn, lui một vạn không nói, cho dù không có thu hoạch, cũng không. Quá đáng là trăm bề bộn một hồi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đã quyết định được chủ ý liền ôm quyền bên khói miệng lộ ra vui vẻ đến lâm mỗ sắc thực vô sự đảo Hữu đã nói như vậy cái kia tùy ngươi đi tham gia một thoáng trao đổi hội cũng là không sao chỉ là lôi không chân nhân tại hạ chưa bao giờ thấy qua cái này mạo muội tiến đến sẽ có hay không có chút ít đường đột ha <cười> ha đảo hứu hóa ra là lo lắng cái này tôn mỗ đã nói qua lôi Không chân nhân có nho nhỏ mạnh thường quân xanh xưng thích hay làm. Việc thiện thích nhất kết sao tu sĩ chúng ta đảo hữu bản lính cao. Cường, nguyện ý rất hân hạnh được đón tiếp chân nhân cao hứng cũng. Không kịp như thế nào lại trách ngươi. Nghe tôn huyên nói như vậy, lâm mố an tâm bất quá cái kia lôi không. Chân nhân ngủ tại nơi nào, tại hạ cũng không hiểu được, tiếp đó còn... Muốn phiền toái tôn huyên mang đường. Ha ha đảo hữu làm gì khách khí như vậy. Tại hạ nguyên bản cũng muốn. Đi đâu ta và ngươi cùng đường là được. Cái kia áo bào đen lão giả. Cười to thanh âm truyền vào trong lỗ tay. Lộ ra hào sảng vô cùng. Sau đó khoát tay chặn lại. Hóa thành một đảo cầu vồng bay về phía xa. Xa lâm hiên đồng dạng toàn thân thanh mang nổi lên. Không chút hoang. Mang đi theo ở phía sau. Thần sắc thong dong cực kỳ. Hai người đồng hành chạy đi tránh không được hội nói chuyện phiếm một. Ít cái kia áo bào đen tu sĩ hay nói vô cùng trong lời nói cũng tìm. Hiểu lên Lâm Hiên lai lịch. Nhưng mà Lâm Hiên là người thông minh bực nào vật. Đã sớm nghĩ kỹ một. Bộ hoàn mỹ lý do thoái thác. Chỉ nói mình là tán tu mà thôi đối. Phương cũng là không chút nào khả nghi, mà Lâm Hiên cũng nói bóng nói gió hỏi thăm về linh địa tin tức. Nhưng đáng tiếc hắn cần linh mạch phẩm chất không phải chuyện đùa. Trong lúc nhất thời cũng không có được tin tức hữu dụng, chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.